Tức giấc nhìn quanh một mình Ngoài hiên năng lễ Đàn chim giật mình Nữ tu sĩ Tác giả Denise Diderot Tập 8 Tiếp theo và hết Sáng chưa khuya tối Nhìn quanh một mình Đường quen không tới Tìm nhau ngại ngủ, chỉ vì đời mình, chưa có tình mình. Giữa lúc đang diễn ra những cuộc trao đổi, trong đó mỗi người đều tìm cách làm cho người ta chú ý và dành sự yêu thích của con người thần thánh ở cái mặt lợi thế nhất. Giữa lúc đó, người ta nghe có tiếng chân chậm chậm bước tới. Người đó thỉnh thoảng là dừng chân và buông ra những tiếng thở dài. Người ta lắng nghe, người ta thì thầm. Chính là bà ta, bà nhất của chúng ta. Sau đó, người ta nín bạc và ngồi thành vòng tròn. Thực dậy chính bà nhất. Bà ta vào, khăn trùm mặt rơi đến tận thắt lưng. Hai cánh tay khoanh trước ngực và đầu nghiêng nghiêng. Tôi là người đầu tiên bà ta nhìn thấy. Bà liền thò một trong hai bàn tay của bà ra khỏi khăn, dùng bàn tay ấy che hai mắt và vừa quay sang một bên vừa dùng hai bàn tay kia ra hiệu cho tất cả đi ra. Chúng tôi im lặng đi ra Và bà ở lại một mình với Đông Moren Thưa Ngài Hậu Tước Tôi đoán được là Ngài sẽ có một quan niệm xấu về tôi Nhưng vì tôi không cảm thấy xấu hổ về điều tôi đã làm Tại sao tôi lại phải xấu hổ khi bộc lộ cùng Ngài Giả lại Làm sao lại có thể cắt bỏ trong câu chuyện này một biến cố sẽ có nhiều hậu quả Vậy phải nói rằng đầu óc tôi thật lạ lùng Khi nào sự gì có thể gửi lên lòng quý trọng hay làm cho tăng thêm nỗi thương hại Thì tôi viết dầu hay dầu dở Nhưng một cách nhanh chóng và dễ dàng không thể tưởng tượng được. Tâm hồn tôi vui vẻ, sự diễn tả đến với tôi dễ dãi, nước mắt tôi tuôn ra dịu dàng, hình như ngài hiện diện. Tôi thấy ngài và ngài lắng nghe tôi. Ngược lại, nếu tôi buộc phải hiện ra trước mắt ngài dưới một dáng dẻ bất lợi tôi suy nghĩ một cách khó khăn, diễn đạt không được. Ngồi bút khó giết chữ viết của tôi cũng bị ảnh hưởng và tôi vẫn tiếp tục viết chỉ vì mừng thầm rằng ông sẽ không đọc những đoạn này. Sau đây là một đoạn Khi tất cả các sơ đã rút lui Vậy thì sẽ làm gì? Ngài không hình dung được sao? Không, ngài quá thật thà về việc đó Tôi rón rán đầu ngón chân bước xuống Và tôi đến đứng ở cửa phòng nói chuyện Và nghe người ta nói ở bên trong Đó là một việc khá xấu Ngài sẽ nói như vậy Ồ, về điều đó dần điều đó khá xấu Tôi từng nói với mình như thế Và sự bối rối của tôi Những cách giữ gìn để không ai nhìn thấy mình Mỗi khi tôi dừng lại Tiếng nói của lương tâm tôi mà cứ mỗi bước dục giả tôi quay lại Tất cả những cái đó không cho phép tôi nghi ngờ Tuy nhiên sự tò mò là cái mạnh mẽ nhất Và tôi đi Nhưng nếu như rình nghe câu chuyện giữa hai người Tưởng rằng xung quanh mình không có ai là một điều xấu Thì phải chăng thuật lại cho Ngài Nghe những lời đó lại là một điều xấu hơn Sau đây Lại còn một đoạn nữa mà tôi viết Bởi vì tôi cứ cho là ngài không đọc Tuy nhiên điều đó không đúng Nhưng tôi phải khẳng định với tôi như vậy Tiếng đầu tiên Tôi nghe được sau một chặp im lặng dài Làm cho tôi rùng mình Cha của con Con đáng xuống địa ngục Tôi trấn tỉnh lại Tôi lắng nghe Tấm màng mà cho đến đó đã làm cho tôi thoát khỏi cơn nguy bị xé toạt khi người ta gọi tôi. Phải đi đi. Vậy thì tôi đi. Nhưng than ôi, tôi đã nghe được quá nhiều rồi. Ôi một người đàn bà gớm gút. Thưa ngày hầu tước, một người đàn bà đáng ghê tổm làm sao? Đến đây, hồi khí của Sơ Suy Gian bị gián đoạn. Những điều tiếp theo đây chỉ là những lời báo trước cái mà cô hứa dùng trong phần còn lại của câu chuyện. Hình như bà nhất của cô phát điên. Và chính là về trạng thái của bà mà các đoạn tôi ghi lại sau đây kể lại. Sau lần thú tội này, chúng tôi sống một số ngày thanh thản, nỗi vui trở lại với giáo đoàn và người ta khen ngợi tôi, những lời khen ngợi mà tôi khước từ một cách bực bội. Bà không lánh mặt tôi nữa, bà nhìn tôi, nhưng hình như sự có mặt của tôi không còn làm bà bối rối. Tôi cố làm sao để bà ta không còn gợi cho tôi sự ghê sợ nữa. Khi mà do một sự tò mò may mắn và tai hại, tôi đã được biết bà ta rõ hơn. Chẳng mấy chốc, bà ta trở nên lặng lẽ. Bà chỉ còn nói có hoặc không. Bà đi dạo một mình. Bà từ chối thức ăn, người bà hầm hập, bà lên cơn sốt và sự mê sản kèm theo cơn sốt. Một mình trên giường bà ta gặp tôi, nói chuyện với tôi. Bà mời tôi đến gần, nói với tôi những lời êm ái nhất. Nếu bà nghe tiếng chân đi xung quanh phòng bà, bà kêu lên. Chính nó đi qua, chính bước chân của nó, tôi nhận ra bước chân ấy, hãy gọi nó đến. Không, không, hãy để cho nó đi. Một điều kỳ lạ là không bao giờ bà nhầm, và nhầm người khác với tôi. Bà cười từng cơn nát nẻ, một lúc sau, bà lại khóc nức nở. Các sơ đứng quanh bà im lặng và một số khóc theo. Bà bỗng nói, Ta chưa bao giờ ở nhà thờ, ta không hề cầu chúa. Ta muốn ra khỏi chiếc giường này, ta muốn mặc quần áo, hãy mặc quần áo cho ta. Nếu người ta chống lại, thì bà nói tiếp, ít nhất cũng cho ta quyển kinh. Người ta đưa cho bà, bà mở ra, lấy tay, lật các tờ giấy và bà tiếp tục lật ngay cả khi không còn giấy nữa, nhưng hai mắt bà nôm như điên dại. Một đêm nọ, bà một mình xuống nhà thờ, một số sơ đi theo, bà quỳ trên các bậc thềm của điện thờ, bà rên rỉ, thở thang cầu nguyện to tiếng, bà đi ra, bà đi vào, bà nói, Hãy đi tìm cô ta, đó là một tâm hồn thanh khiết làm sao, đó là một con người ngây thơ làm sao, nếu cô ta hòa những lời cầu nguyện của mình với những lời cầu nguyện của ta. Rồi hướng về toàn thể giáo đoàn và ngoảnh nhìn các ghế gỗ không ai ngồi, bà kêu to, Hãy ra đi! Ra tất cả! Chỉ một mình cô ta ở lại với ta. Các người không xứng đáng lại gần cô ta. Nếu giọng nói các người hòa lẫn với giọng cô ta, lời tán tụng phàm tục của các người sẽ làm mất sự dịu dàng trong lời tán tụng của cô ta trước mặt Chúa. Các người hãy đi xa! Ra đi! Xa ra! Rồi bà khuyên tôi cầu Chúa giúp đỡ và tha lỗi. Bà nhìn thấy Chúa. Dường như bà thấy trời đang chớp dây... Rạch toạt ra và gầm rú trên đầu mình Từ đó các thiên thần nổi giận đi xuống Những cái nhìn của Thượng Đế làm cho bà rùng mình Bà chạy khắp mọi phía Bà giấu mình trong những góc tối tâm của nhà thờ Bà cầu khẩn lòng từ bi Bà dán mặt vào đất Bà thiêu thiêu ngủ Hơi mát ẩm ướt của nơi đó làm cho bà cảm lạnh Người ta khiên bà gần như chết và buồn bà Cảnh tượng đáng sợ đêm đó Hôm sau bà đã quên Bà nói Khá sơ của chúng ta đâu rồi ta không còn nhìn thấy ai cả. Ta sống một mình trong căn nhà này. Tất cả bọn họ đã bỏ rơi ta. Cả San Teresa cũng vậy. Họ làm như vậy là phải. Vì San Suzan không còn ở đó, ta có thể đi ra. Ta sẽ không gặp cô ta. À, nếu ta gặp cô ta, cô ta sẽ nói hết với bà nhân mới của mình. Bà ta sẽ nghĩ gì về ta? Có phải San Teresa đã chết? Ta đã nghe có tiếng chuông báo có người chết suốt cả đêm. Cô gái khốn nạn. Thế là hết dĩ nhiễn đối với cô ta. Và đó là ta. Là ta. Một ngày nào đó ta sẽ phải đối chức với cô ta. Ta sẽ nói gì với cô ta? Ta sẽ trả lời cô ta thế nào đây? Khốn nạn cho cô ta. Khốn nạn cho ta. Trong một lúc khác bà nói Các sư của chúng ta đã trở về chưa? Nói với họ là ta ốm khá nặng. Hãy nâng gối ta lên. Cởi dây giày cho ta. Ta cảm thấy ở đó có cái gì đè nặng lên ta. Đầu ta bóc cháy, hãy cởi mũ cho ta, ta muốn rửa mặt, đưa nước đến cho ta, dỗ xuống nữa nữa Ô, họ đều trắng trẻo, nhưng vết nhơ của tâm hồn còn để lại. Ta muốn chết đi, ta muốn đừng được sinh ra, ta đừng trông thấy vết nhơ đó thì hơn. Một buổi sáng, người ta tìm thấy bà ta đi chân đất. Mặt rơ mi, đầu bù, tóc rối, gào rống miệng sùi bọt mép và chạy xung quanh phòng mình, hai tay đặt trên hai tay, mắt nhắm lại và thân thể áp sát tường. Các người hãy tránh xa dựt thẩm này, các người có nghe những tiếng kêu la kia không? Đó là những địa ngục, những ngọn lửa mà ta thấy được bới lên từ dựt thẩm ấy, từ những ngọn lửa ta nghe, những tiếng nói hỗn độn gọi ta. Ôi xin chúa thương xót con, đi nhanh lên, rung chung lên, tập hợp giáo đoàn lại, hãy báo người ta cầu nguyện cho ta, ta cũng sẽ cầu nguyện. Nhưng trời vừa mới sáng các sơ của chúng ta đang ngủ, ta không nhắm mắt chút nào cả đêm, ta muốn ngủ mà không được. Một trong những sơ nói với bà, thưa bà, bà có ít nhiều đau khổ, hãy nói với con, như vậy có thể bà sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Sơ Agathe, nghe ta. Lại gần ta, gần hơn nữa, đừng thêm hơn nữa. Làm sao không cho ai nghe thấy chúng ta nói. Ta sẽ nói hết với con, nói hết, nhưng hãy giữ bí mật cho ta. Sợ có thấy cô ta không? Thưa bà, ai vậy? Có phải đúng là không ai có được sự dịu dàng như vậy không? Ôi, cô ta đi mới tuyệt chứ. Đoan trang làm sao, cao quý làm sao, khiêm tốn làm sao. Hãy đến chỗ cô ta nói với cô ta... Không, không, đừng nói gì hết, đừng đi Sơ không để ta đến gần được Các thiên thần của trời bảo vệ cô ta Họ canh giữ xung quanh cô ta Ta đã nhìn thấy họ Sơ sẽ thấy họ Sơ sẽ sợ hãi như ta sợ ở lại, ở lại đi Nếu Sơ đi, Sơ sẽ nói gì với cô ta Hãy bịa ra một chuyện gì đó mà không làm cho cô ta đỏ mặt Nhưng thứ ba Bà có thể hỏi ý kiến cha giáo đạo Đúng, đúng, đúng, đúng Không, không, không Ta biết ông ta sẽ nói gì ta đã nghe ông ta nói nhiều rồi, ta sẽ nói với ông ta gì nữa, nếu ta có thể mất trí nhớ, nếu ta có thể đi vào hư vô hoặc hồi sinh. Đừng, đừng, đừng gọi cha giáo đạo, ta thích nghe người ta đọc bài thuyết giảng về khổ nạn của chúa Giêsu hơn. Đọc đi, đọc đi. Ta bắt đầu thở, chỉ cần một giọt máu ấy đủ để làm cho ta trở nên trong sạch. Xem kìa, xem kìa, người lao tới sôi sụp, hay đặt như vết thương thiên niên ấy trên đầu ta. Máu của người chạy xuống ta và không dính lại ở đó, ta chết mất. Hãy đưa chiếc thập tử ấy Sara Sara Không Đưa nó lại cho ta Người ta đưa cây thập tử cho bà Bà ôm lấy nó trong hai cánh tay Hôn nó rồi nói tiếp Ấy là những con mắt của cô ta Ấy là miệng cô ta Bao giờ ta sẽ gặp lại cô ta Sơ Agat Hãy nói với cô ta rằng ta yêu cô ấy Hãy mô tả cho cô ta biết rõ tình trạng của ta Hãy nói rằng ta đang chết Bà bị chảy máu, người ta tắm rửa cho bà, nhưng cơn bệnh xem chừng trầm trọng thêm vì thuốc. Tôi không dám mô tả tất cả những hành động sổ sàng của bà, không dám gặp lại tất cả những câu nói tục tiểu mà bà buộc buông ra trong cơn mê sẵn của mình. Lúc nào bà cũng đưa tay lên trán nhưng muốn dứt bỏ từ đó những ý nghĩ khó chịu, những hình ảnh. Tôi nào biết những hình ảnh gì đây? Bà dưới đầu trên giường mình, bà dùng giải bọc phủ lên mặt. Bà nói, Chính là tên Cám Vỗ. Chính là nó. Hắn khoác một hình dáng kỳ dĩ làm sao? Hãy lấy nước thánh, rảy nước thánh lên người ta. Mau lên. Ngừng lại, ngừng lại. Hắn không ở đó nữa. Chẳng bao lâu, người ta giam bà lại. Nhưng nhà tu không được canh giữ cẩn thận lắm. Nên một ngày kia bà thoát ra được. Bà đã xé hết quần áo. Bà chạy trần truồng qua các nhà cầu nguyện. Chỉ có hai đầu dây bị dứt buông xuống từ hai cánh tay bà. Bà cơ to. Ta là bà nhất của các người, tất cả các người đều đã thề nguyện, các người hãy tuân theo lời ta, các người đã giam ta lại, ôi những kẻ khốn nạn, đó là cách thưởng những ân Huệ của ta. Các người đã lăn nhục ta vì ta đã quá tốt, ta sẽ không tốt như thế nữa. Lửa, lửa, giết người, kẻ trộm, hãy cứu tôi, hãy chạy đến cứu ta, sơ Teresa, hãy chạy đến cứu ta, sơ Suzanne. Nhưng người ta đã nắm lấy bà, và dẫn bà đến nhà tù, và bà nói. Các người có lý, các người có lý, tha ngôi. Ta đã quá điên, ta cảm thấy điều đó. Đôi lúc bà dường như bị ám ảnh vì cảnh tượng của nhiều kiểu hình phạt. Bà thấy những người đàn bà cổ trồng dây, hoặc hai tay bị trói quạt ra sau lưng. Bà thấy họ với những bó đuốc trên tay, bà nói theo sau những người công khai tạ tội. Bà tưởng mình bị dẫn đến chỗ chết, bà nói với đao phủ. Ta xứng đáng với số phận của mình, ta xứng đáng với số phận đó. Đây đã là sự hành hạ cuối cùng chưa Nhưng là cả một sự dĩnh cửu Một sự dĩnh cử của những ngọn lửa Tôi không nói điều gì ở đây Mà không phải là sự thật Và tất cả những gì là thật Mà tôi còn có thể nói không trở lại với tôi Hoặc là tôi sẽ phải xấu hổ Khi làm ô uế những trang giấy này Tình cơ gặp nhau Ngỡ ngàng nhìn nhau Để rồi con gì nữa Sau khi sống nhiều tháng trong tình trạng thê thả mấy bà chết một cái chết như thế nào thưa ngài Hồ Tứ? tôi đã thấy nó tôi đã thấy nó hình ảnh khủng khiếp của tác vọng và của tội ác trong giờ cuối cùng của nó bà cảm thấy ma quỷ với âm phủ lẫn quất xung quanh mình chúng chờ đợi linh hồn bà để bắt lấy bà nói với một giọng ngạn thở chúng nó đấy chúng nó đấy Và vừa nói vừa quơ quơ từ phải sang trái một chiếc thập tự mà bà cầm ở tay. Bà rống lên, bà kêu to. Chúa tôi! Chúa tôi! Sir Teresa theo sát bà. Và chúng tôi có một bà nhất khác, đứng tuổi và tính tình vui vẻ, lại mê tính dị đoan. Người ta tố kháo tôi là đã dùng tà thuật để mê hoặc người đi trước bà. Bà ý tin và tôi lại phải chịu đựng một lần những điều sầu muộn. Cha giáo đạo mới cũng bị khát bậc bề trên hành hạ và ông ta thuyết phục tôi hãy trốn khỏi nhà tu. Việc trốn của tôi đã định sẵn. Giờ khoảng từ 11 giờ đến nửa đêm, tôi đi ra giường. Người ta ném dây cho tôi. Tôi buộc dây vào mình, dây đứt và tôi rơi xuống. Chân bị trợt da và hai bên sườn cũng bị xài da chảy máu. Hai, rồi ba lần, cuối cùng người ta kéo được tôi lên tường. Tôi tục xuống. Thật ngạc nhiên làm sao? Đáng lẽ là xe trạm mà tôi hy vọng được đưa đi thì lại là xe hàng bốn bánh xấu xí. Thế là tôi đang ở trên đường đến Paris cùng với một tu sĩ thuộc dòng thánh Benoit. Qua lời nói sổ sàng và những cử chỉ xuồng xã của anh ta, tôi thấy ngay rằng người ta không thực hiện một điều kiện nào đã quy định cả. Lúc bấy giờ tôi tiếc căn buồn nhỏ của tôi trong tu viện và thấy tình cảnh của tôi thật là khủng khiếp. Ở đây tôi xin mô tả lại tình cảnh của tôi trên xe. Một tình cảnh hải hùng biết chừng nào, một con người đống mặt biết chừng nào. Tôi hét lên. Tôi hét lên. Bác đánh xe đến cứu tôi. Cuộc ấu đả kịch liệt xảy ra giữa bác đánh xe và tên thầy tu. Tôi đến Paris, chiếc xe dừng lại ở một phố nhỏ. Trước một cái cửa mở vào một lối đi tối tâm, bẩn thiểu. Bà chủ nhà ra đón tôi, cho tôi ở trong một căn phòng nhỏ trên tầng cao nhất. Ở đây không tạm đủ đồ đạc cần dùng. Một bà ở tầng 2 thường đến thăm tôi. Bà nói, cô ạ, cô còn trẻ hẳn là cô thấy buồn. Cô xứng với tôi, cô sẽ có nhiều bạn bè nam nữ. Họ không đáng yêu như cô cả đâu, nhưng hầu hết đều trẻ như cô. Chúng tôi chuyện trò, vui đùa, ca hát, nhảy múa. Chúng tôi vui chơi đủ mọi cách. Nếu cô có làm cho tất cả những chàng công tử ấy mê mệt, thì tôi thề với cô rằng các cô ả của tôi không gì thấy mà ghen hay giận cô đâu. Cô xuống nhé. Các bà nói với tôi như thế đã có tuổi, cặp mắt hiền hậu, giọng nói ngọt ngào và có một lối nói chuyện rất thú vị. Tôi sống khoảng 15 ngày trong cái nhà ấy. Bị tên thầy tu đẻo giả quyến rũ tôi trước kia theo sát và phải sống những cánh ồn ào trong một nơi đáng ngờ giật. Lúc nào tôi cũng rình dịp để đi trốn Cuối cùng Một dịp may đã đến Đêm đã khuya Nếu nhà tôi ở gần thì chắc tôi đã trở lại đấy Tôi cứ chạy là không biết sẽ đi đâu Tôi bị người ta giữ lại Tôi hoảng sợ Mệt quá tôi ngã liệm đi trên bục một hiệu bán nến Người ta cứu tôi Khi tỉnh dậy tôi thấy tôi đang nằm trên một chiếc giường ợp ẹp Xung quanh có rất nhiều người Người ta hỏi tôi là ai Tôi không biết tôi đã trả lời thế nào, người ta cho người hầu gái trong nhà dẫn tôi đi. Tôi nắm tay chị ta và cùng đi với chị. Khi đã đi được một quãng đường dài, chị nói với tôi. Chị, chắc chị biết chúng ta đi đâu chứ? Không, em ạ, có lẽ là đến trại cứu tế. Trại cứu tế? Có phải chị bị đuổi ra khỏi nhà không? Chào ôi, phải đấy. Chị làm gì mà bị đuổi đi trong đêm khuya thế này? Nhưng kìa, chúng ta đã đến trước cổng trại cứu tế San Catherine. Nào, xem thử ta có thể gọi người ta mở cửa được không? Dù sao chăng nữa, chị cũng đừng sợ gì cả. Chị sẽ không phải ở ngoài đường đâu. Chị sẽ ngủ với em. Tôi trở về nhà ông bán nến. Chị hầu gái rất sợ hãi khi thấy chân tôi bị bông da do tôi bị ngã không đi trốn. Đêm ấy, tôi ở lại đó. Hôm sau tôi trở lại trại cứu tế St. Catherine, ở lại đó 3 ngày. Đến hôm cuối cùng, người ta cho tôi biết hoặc tôi phải đến trại cứu tế công cộng hoặc có dịp làm bất cứ công việc gì là phải làm ngay. Ở trại cứu tế St. Catherine, có những người đàn ông và đàn bà thật nguy hiểm cho tôi, vì ở đó sau này tôi mới biết chính là nơi mà bọn chơi bời đàn điếm và những mũi chủ nhà chứa trong thành phố đến tìm người. Mặc dù tôi biết là sẽ phải sống nghèo khổ, nhưng những lời quyến rũ thô bỉ của bọn chúng không thể nào cám dỗ được tôi. Tôi bán quần áo đăng mặc để mua loại hộp với tình cảnh của tôi hơn. Tôi dạo giúp việc cho một bà thợ giặc. Hiện nay tôi đang ở nhà bà ta. Tôi nhận quần áo để là. Suốt ngày tôi làm việc rất mệt nhọc. toàn uống khám khổ, chỗ ở, chỗ nghỉ ngơi thiếu tiện nghi và chật chội Nhưng trái lại, tôi được đối đãi một cách nhân đạo. Ông chồng là người đánh xe ngựa thuê. Giờ ông ta hơi cục cằn nhưng tốt bụng. Tôi cũng khá bằng lòng với cảnh ngộ của tôi lúc này, nếu tôi có thể hy vọng được y ổn mà hưởng cảnh ngộ ấy. Tôi biết được là cảnh sát bắt được tên thầy tu quyến rũ tôi và đã giao hắn lại cho các bề trên của hắn. Thằng cha tội nghiệp, hắn còn đáng thương hại hơn cả tôi. Việc làm của hắn đồn đại khắp nơi. Chắc ông chưa biết các giáo sĩ trừng phạt những tội lỗi tai tiếng như vậy tàn nhẫn như thế nào trọn đời hắn sẽ bị nhốt vào quần giam do đó cũng là số phận đang chờ đợi tôi nếu tôi bị bắt lại nhưng hắn sẽ sống lâu hơn tôi trong nhà giam đó giết thương không bị ngã trên tường xuống bây giờ tôi mới thấy đau hai chân sưng lên tôi không thể nhắc chân đi một bước tôi ngồi mà làm gì tôi đứng không nổi tuy nhiên tôi lại lo sợ đến lúc lành không biết lúc ấy tôi lấy cớ gì để không ra khỏi cửa và nếu ló mặt ra chắc chắn là sẽ nguy hiểm cho tôi nhưng may là tôi vẫn còn có thì giờ Hai chị và hai anh rể tôi biết chắc là tôi vẫn ở Paris, nhất định dùng đủ mọi cách để tìm kiếm tôi. Tôi quyết định nhờ người mời ông Manuri đến chỗ tôi ở và làm theo lời khuyên bảo của ông, nhưng ông không còn nữa. Tôi luôn luôn sống trong lo âu sợ hãi, một tiếng động nhỏ trong nhà, trên cầu thang, ngoài đường cũng làm tôi khiếp sợ. Tôi run như tàu lá, đầu gối như muốn quỵ xuống và quần áo là rơi khỏi tay tôi. Đêm đêm tôi thường không nhắm mắt, nếu có ngủ thì cũng là một giấc ngủ chập chờn Tôi nói, tôi gọi, tôi like, tôi không hiểu sao những người xung quanh tôi là chưa đoán ra được tôi là ai. Dường như ai cũng biết việc đi trốn của tôi, đó là điều mà tôi đã đến. Tính từ trước, hôm qua một người bạn gái nói với tôi về việc ấy, lại thêm thắt những tình tiết ghê tởm, đồng thời cũng có nhiều ý nghĩ thật đáng buồn. May là chị ta đang phơi quần áo ướt lên dây, xoay lưng về ngọn đèn nên không nhận thấy dạy bố rối của tôi. Xong bà chủ thấy tôi khóc và bà hỏi, Mary cô có việc gì thế? Tôi trả lời, Không có gì ạ. Bà nói thêm, Vì vậy, thật khéo dư nước mắt mà thương hại cho một tu nữ xấu xa hư hỏng quên cả chúa, lại phải là một thằng thầy tu khả ố rồi cùng hắn trốn khỏi nhà tu, chị thật hay thương người quá. A ta chỉ có việc ăn uống cầu nguyện chúa và ngủ Ở trong ấy như thế thật quá sướng rồi Sao A ta lại bỏ mà đi Thời tiết như thế này Cứ ra xong 3-4 lần thôi Cũng đủ đưa ả ta trở lại với cuộc sống tu hành Giờ điểm này Tôi trả lời rằng người ngoài không hiểu được nỗi khổ của cô ta Nói xong tôi cảm thấy rằng giá tôi cứ im đi thì hơn Vì như thế thì bà ta đã không nói tiếp Thôi cái đồ bỏ đi ấy Chúa sẽ trừng phạt nó nghe Nói như thế tôi phục lên bàn Và cứ phục như thế cho đến khi bà chủ nói với tôi, kìa Marie, chị mơ mộng gì thế? Ngủ đấy thì công việc chậm trễ hết. Tôi không bao giờ có ý nghĩ đi tu. Hành động của tôi cũng đủ chứng tỏ điều ấy. Nhưng tôi đã nhiễm một số tập quán về tôn giáo mà tôi cứ lặp đi lặp lại như một cái máy. Chẳng hạn có tiếng chuông gian lên ư, thì hoặc tôi làm dấu chữ thập, hoặc tôi quỳ xuống. Có ai gõ cửa ư, thì tôi nói a v Có ai hỏi tôi ư, thì câu trả lời của tôi bao giờ cũng kết thúc bằng có hoặc không. Thưa mẹ, thưa chị, nếu có người lạ đến thì tôi khoanh tay trước ngực, và không phải tôi chào, mà nghiêng mình thi lễ. Chị em bạn phá lên cười, tưởng tôi chế nhạo các tu nữ, nhưng rồi sự hiểu làm ấy cũng không thể kéo dài mãi, nhưng sơ xuất của tôi sẽ làm tôi bị lộ và tôi sẽ nguy mất. Thưa ông Mong ông hãy mau mau cứu tôi. Chắc ông sẽ bảo tôi, hãy nói cho tôi biết tôi có thể làm gì để giúp cô. Thì đây, tôi không có tham vọng gì lớn đâu. Chỉ cần cho tôi một chân hầu phòng, hoặc một chân lao công. Cho tôi là một người đầy tớ bình thường cũng được, miễn sao tôi có thể sống không ai biết tới ở một nơi thôn quê nào đó, ở nơi cùng tận một tỉnh nào đó, sống như những người lương thiện ít khách khứa Tiền công nhiều ít cũng không hề gì, chỉ cần được yên thân, được yên lòng có bánh mì và nước lá Ông hãy tin rằng người ta sẽ tội nguyện với sự giúp việc của tôi. Khi còn ở nhà cha mẹ, tôi đã học làm lụng, và khi ở nhà tu, tôi đã học dâng lời. Tôi còn trẻ, tính tình tôi rất dịu dàng. Khi chân tôi khỏi, tôi sẽ khỏe, tôi thừa sức để làm việc. Tôi biết may giá, khéo sợi, theo thùa và giặc dũ. Khi chưa đi tu, tôi từ tay giá lấy đồ theo ren và tôi tin rằng chẳng mấy chốc tôi sẽ lại quen với những việc ấy. Tôi không dụng về việc gì cả và biết hạ mình để làm đủ mọi thứ. Tôi có giọng hát hay, tôi biết âm nhạc, tôi chơi đàn cũng đủ làm vui lòng một bà mẹ nào đó thích nghe đàn. Và tôi cũng có thể dạy đàn cho con bà ta. Nhưng tôi sợ rằng những việc ấy chứng tỏ tôi có được một nền giáo dục ưu tú và do đó mà bị lộ mất. Nếu cần học nghề sửa sang đầu tóc thì tôi cũng có khiếu thẩm mỹ. Tôi sẽ tìm thầy học, và chẳng mấy chốc tôi sẽ học được cái tài mọn ấy. Thưa ông, đối với tôi thì chỉ cần một nơi dễ thở, nếu có thể, hoặc bất cứ nơi nào cũng được. Tôi chỉ cần có thế, ngoài ra tôi không có tham vọng gì khác. Ông có thể yên tâm về hạnh kiểm của tôi, dù biểu hiện bề ngoài có thế nào đi nữa, nhưng tôi là người có đức hạnh, lại có cả lòng thành kính nữa. Chào ơi, thưa ông... Nếu Chúa đã không ngăn cản tôi, thì những nỗi khổ của tôi có lẽ đã kết thúc và tôi không còn gì để sợ người ta nữa. Cái giếng sâu thẳm ở góc giường tu viện đã bao lần tôi đến thăm. Sợ dĩ tôi không nhảy xuống chính là vì người ta đã để tôi hoàn toàn tự do làm việc đó. Tôi không biết số phận của tôi sẽ ra sao, nhưng nếu một ngày kia tôi phải trở về tu viện, thì dù là tu viện nào đi nữa tôi không dám nói chắc là sẽ xảy ra chuyện gì. Khắp nơi đều có giếng. Thưa ông, Ông hãy thương tôi và ông đừng làm cho ông phải mãi mãi hối tiếc. Sáng chưa khuyết tôi nhìn quanh một mình, đường quen không tươi. Tôi mệt lừ sự sợ hãi bao bọc lấy tôi, và sự yên tĩnh của tôi không còn nữa. Những hồi ức này mà tôi viết một cách dội dã Tôi vừa mới đọc lại khi đầu óc bình tĩnh. Và tôi chợt nhận thấy rằng tuy không có chút ý đồ nào Tôi đã tự mô tả mình khốn khổ đúng như trên thực tế. Nhưng, dễ thương hơn nhiều so với bản thân tôi, có phải chúng ta vẫn tin rằng mọi người ít cảm động về bức tranh mô tả những nỗi khổ của chúng ta hơn là hình ảnh của những giả đẹp của chúng ta? Và có phải chúng ta còn tự hứa với mình là cám dỗ mọi người dễ hơn là làm cho họ xúc động? Tôi biết về họ quá ít, và tôi đã không được học hỏi để biết điều đó. Tuy nhiên, nếu như hầu tước là người mà người ta cho là rất tế nhị lịch thiệp. Vừa từ khẳng định rằng tôi không phải dựa lưng vào lòng phúc, mà là dựa vào thoái xấu của ông. Thế thì ông nghĩ gì về tôi? Sự suy nghĩ ấy làm tôi lo lắng. Thực ra, ông rất sai lầm khi quy trách nhiệm cho cá nhân tôi về một bản năng giống gắn liền với giới tính của phụ nữ chúng tôi. Tôi là phụ nữ. Tôi hơi làm đỡ một chút, tôi nào biết được, nhưng là một cách tự nhiên và không có gì giả tạo. chị truyện mình. Lê Duyên rất lấy làm hân hạnh và xin cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe tác phẩm Nữ tu sĩ của nhà văn Denis Diderot. Lê Duyên gặp lại quý vị tại audio Lê Duyên chuyên Lê. Cha tạm biệt, chúc sức khỏe và hạnh phúc. cước sức nhìn quanh một mình ngồi hiên nắng le đàn chim rớt mình biết lời tình đã có người nghe. nắng xuyên qua lá hát thương liếc chỉ chuyện mình nắng buồn cuộc tình bỗng tắt tình mình sáng chưa khuya tôi nhìn quanh một mình đường quen không tươi tìm nhau ngại ngủ chỉ vì đời mình chưa có